Thầu tiên chỉ đạo Tập 84 Hôm nay phương hành đã là chút cơ thành Hơn nữa đang bạc pháp y Cánh được thủy hòa Sau khi vào biển quần áo Chắc không ướt sũng Bế khíu càng dài Không lo lắng sẽ bị chết đuối Chỉ có điều sau khi vào biển Xuống nước càng sâu Áp lực nước biển càng lớn Không dễ chịu cũng là sự thực lặn xuống hơn 10 trường Cũng là cần linh dược Linh lực bảo vệ thân thể Không mở pháp nhãn thì cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá sau khi hắn lấy hạt châu màu lam nhạt kia, tình hình lại lập tức chuyển biến tốt. Hạt châu màu lam nhạt kia tỏa ra vầng sáng, lập tức trải rộng toàn thân, giống như là có một đạo khí tức mát lạnh lưu truyền ở quanh người, khiến cho cảm giác đè nặng ở trong lồng ngực tan biến, giống như là hành tàu ở trên đất liền. Cùng lúc đó, thậm chí còn có một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện ở trong lòng của phương hành, là có thể khống chế được nước biển. Hạt châu này là lúc vương hành thoát khỏi thanh khâu vần, thuận tay từ trên đầu một quỷ thi giật xuống. Mơ hồ nhớ rõ, quỷ thi kia là thân người đầu rồng, người mặc hành vân bốn vũ bảo. Hạt là người của Long tộc ở Thương Lan Hải. Hạt châu vốn là vật khảm nạm trên vương miện, đã dùng âm dương thần ma dám xem qua. Hạt châu này tên là Nguyên Nguyên Tị Thủy Châu, chính là một loại trí bào của tộc thủy, có thể hô hấp ở dưới nước, có thể khống chế nước biển. Về phần những dạo dụng khác Thì còn chưa nghiên cứu ra Sau khi xuống nước Hắn thấy bầy cá vãng này Là quỷ thù ngư Mà đại tiểu thư nói Bất quá là đều là cá mái Loại quỷ thù ngư này Cá trống ngon nhất Nhưng cá trống cần lặn xuống càng sâu Mới có thể bắt được Lại tiếp tục lặn xuống trăng trợ Rốt cuộc thấy được một con quỷ thù ngư Chậm chạp theo hải lưu bơi về phía trước Bộ dáng gầy chưa cả xương Nhưng lại là mỹ vị khó đợt của thế đạc Loại cá trống này so với tá mái mà nói Số lượng ít đến làm cho người ta tức lộn ruột Chỉ cần Phương Hành bắt được 10 con Thì có thể đổi được pháp môn bổ túc tam bụi chân hòa Mà mình tha thiết mỡ Tự nhiên là không dám lãnh đạp Con ngón búng ra, Một đạo thủy lưu hóa thành một lấm lưới bao phủ tới Cười trên ngư cảnh giác Muốn chạy trốn Lại bị lưới bao phủ lôi trở lại trước người của Phương Hành Một con Phương Hành đếm Lại không gất vào trong tôi chứ vẩn Và để vào trong túi chốt vật Cá sẽ chết Hương vị sẽ mất ngon Bởi vậy hắn tiện tay giật một sợi rong biển chắc chắn sâu lại cầm một trong tay Sau đó tiếp tục tìm kiếm Chỉ cần nhìn thấy có một loại cá này tồn tại Tự nhiên có thể thoải mái bắt được Không tốn khí lực gì Chỉ là số lượng loại cá này ít quá Không dễ tìm kiếm mà thôi Nửa ghen giờ trôi qua Cũng chỉ mới bắt được 6 con Còn thứ 4 con đang do dự có nên đi lên nghỉ ngơi một chút hay không Và thấy trong một lồn rong biển phía trước Chậm rãi bơi ra một con quỷ thủy ngư to Xem bộ dáng cũng là con giống. Phương Hành cảm thấy vui Thầm nghĩ bằng con quỷ thủ ngư này Ít nhất thì cũng có thể bằng ba con quỷ thủ ngư khác Bắt nó lại miễn cưỡng xem như là đủ số Nghĩ tới đây Lập tức búng ra gần nước Muốn bắt con cá kia Nhưng lúc này phía trước đột nhiên đắc lư Hình như có cự vực gì đó đánh úp lại Phương Hành nao nao. Thì thấy hai con quái ngư mặc thiết giáp nhanh chóng lào tới Một người tay cầm tam so kích Người khác thì cầm lặc Lưới bạc. Hắn ném lưới về phía trước Liền bao phủ đến quỷ thủy ngư Mẹ nó Vậy mà có người dám đoạt sao Phương hành thấy thế Trong nội tâm giận không cần phải nói Tay xoắn áo Xoắn tay áo Muốn trước giết chết hai quái vật kia Rồi nói sau Lại không có nghĩ tới Còn trước khi bắt lớn Đã thấy hai quái vật kia ngừng lại Mắt ngót quát Nhìn mấy con thủy quỷ ngư Ở trong tay của Phương Hành Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng giao hòa tay cầm tam xoa kích hết lớn Chỉ Phương Hành quát Nhân tộc từ nơi nào tới Dám tới ngự hài của vương nữ đi chăn Còn không bao bao chịu trói Thời điểm bọn hắn nói chuyện Thanh âm chấn động nước biển Lộ dâu uy phong lẫm lẫm Thấy bọn họ nói chuyện Phương Hành đang chuẩn bị động thủ ngừng lại Cực kỳ hứng thú đánh giá đối phương Chỉ thấy hai con quái vật kia Một con có vây ở lưng Miệng vừa lớn vừa rộng Răng nanh ung um tù, Mặc cho hình người Mặc dù có hình người Nhưng thân thể lại giống như là cá mập Chắc là một con sa ngư tinh Mà một tim khác thì thân thể mềm mại Mặc áo bào trắng Sau lưng có hai cái vỏ lớn Rõ ràng là một con bạn tinh. Ghi chú Bạn tình Đây là một con trai biển Ở trên người chúng đều phủ thiết giáp Xem ra không phải là tán tù Chắc là thuộc hạ của đại yêu nào đó nhưng Phương Hành mặc kệ nhiều như vậy, ngày bình thường vô lý còn tranh ba phần, huống chi lúc này hai khối vật kia muốn gây với hắn. Sau khi đánh giá một cái, hắn cười hắc hắc, trực tiếp dồn tới. tự nhiên là muốn cướp đoạt giò quỷ thủ ngư ở sau lưng bọn hắn. Hai Hải yêu thấy vậy, không khỏi giật mình, đồng thời thi triển pháp thuật thủy hệ chống cự. Còn cá mập kia hóa thành nguyên hình, mở ra miệng lớn táp về phía Phương Hành. Bạng Tinh thì há miệng phun ra một hạt châu sáng ông ánh. Dẫn động hài lưu quấn về phía phương hành Hai tự yêu này Mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ Nhưng cực kỳ liều lĩnh Vì chúng là hài yêu Ở trong nước trời sinh ra có lợi Lực lượng địch trúc cơ trung kỳ không phải là thành vấn đề Hơn nữa đang ở trên địa bàn của mình Lực lượng tự nhiên rất đủ Chỉ là bọn hắn không lường được Lại đụng phải kiểu ma đầu phương hành tông tép nhãi nhấp như bọn hắn Há là để vào mắt quanh một tiếng Phương hành đánh ra một trường Trần lực kích động Thủy lưu Quấn lấy một viên đạo Pháp Trực tiếp đánh sang người tình chóng vắng Sau đó lăng không nhấp một cái thi triển dẫn lực thuật Bắt đến hạt châu của bảng tinh Sau đó kết hoạt khốn tiền tác Quấn đến hai con hải yêu dân chắc Bản thân đã gần như vô địch ở trúc cửa cảnh Hơn nữa Có nguyên nguyên tị Thủy Châu tương trợ Uy lực ở trong nước không thua hải yêu chút nào Thậm chí còn hơn lúc trước Đối phó hai hải yêu này thực quá dễ dàng Vốn định trực tiếp giết chết Lại như thế lượng cơm của đại tiểu thư Mời con quỷ thủ ngư chưa chắc nhít kẽ răng của nàng Tự nhiên không có phần của mình và kim ô Hai dao hỏa này có thể lên đĩa nha Vậy và kéo khổn tiên tác bơi lên Đại tiểu thư trong mòn con mắt đang chờ phương hành trở về Và thấy hắn chui ra mặt nước Lập tức nhắm quả rửa trong tay Nhảy lên tưng tưng Hưng phấn chạy ra đón Thấy trên tay phương hành sách cho hai con hải yêu Nàng không để ý Lực chú ý người ở trên sâu quỷ thủ ngư Con mắt tỏa sáng hận không thể trực tiếp đi lên cắn một miếng. Phương Hành thì ném sang người tinh và bạn tinh cho Kim O. Sang người tinh nấu canh cá, bạn tinh cắt nhỏ ướp gia vị, sau đó nướng. Bộ dáng cực kỳ thuần thục bình tĩnh, lại dọa bạn tinh và sang người tinh phát mộng. Sang người tinh ngoài mạnh trong yêu hết lớn. Thật to gan, người gấp ăn chúng ta sao? Đừng trách bản tướng quân không có cảnh cáo người. Vương nước của chúng ta đang ở lưu ly công cách đây ba ngàn mở tiệc chiêu đãi tiên tử đa tình đạo của Bắc Thần Sơn. Tổ chức hồng hồng đại hội Lệnh hai người chúng ta đến đề bắt hài sản chuẩn bị cho yến hội tổ sĩ nhân tộc ngươi dám đục đến bọn ta Không sợ vương nữ đánh bình tới đây Đạp ngươi thành thịt nát sao Tiền tử đa tình đảo Phương hành như vậy Không khỏi nào nào hắn biết Bác Thần Sơn đa tình đảo Kỳ thực chính là đạo thống của Bác Thần Sơn Tàm Yêu Lúc ấy ở trong huyền vực Mọi người quen biết Chỉ có điều về sau kế hoạch có biến Mình trực tiếp dẫn người oanh phá kiến trùng không có kéo theo các nàng, các nàng coi như là xuề xéo, một phen miêu đồ, cuối cùng cái gì cũng không có. vốn nghĩ mình đã đi hai năm trên bộ châu, ở trên đại dương mênh mông chắc hẳn khó gặp cố nhân, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nghe được tin tức của nàng. vậy mà cũng với vương nữ kia, trộn lẫn một chung một chỗ, muốn tổ chức hồng hồng đại hội gì đó. người nói vương nữ, chẳng lẽ là long gia nữ ăn người không nhả xương kia sao? kim ô kiến thức rộng rãi, hiếu kỳ hỏi sang người tình thất kimiô biết tên tuổi của vương nữ không khỏi đại hỉ ngạo nghễ nói còn phải nói sao vương nữ là chồng nữ của thương lan hải long vương tôi vì công tham tạo hóa đã đạt đến kim tam tịnh phương viên 10 dạng 10 vạn dạng này người nào không biết là địa bàn của nam các người không rõ lai lịch không đi báo cáo thì thôi còn dám làm thịt chúng ta nghe bạn tình nói Kim kimiô cũng không thèm để ý cười hắc hắc nói hồng hồng đại hội là cái gì bạn tình khôn khéo nhìn cho mấy người kia to gan nấn bật sợ danh tiếng của vương nữ dọa không được ngược lại sẽ chọc giận bọn hắn liền đoạt trước sang người tình nói mấy vị đạo hiểu hồng hồng đại hội là vương nữ nhà ta cùng với ba vị tiên nữ của đa tình đạo tổ chức đại hội kén gì sớm đã phát thiệp khắp nơi không biết hấp dẫn bao nhiêu là thiên tài của tông môn đến bất luận ngài có tài hay là có mạo chỉ cần có thể được mấy vị tiên tử vừa ý thì đều có thể nhập màn chi tâm Ta xem vì đại hứa này tuổi không lớn Thực lực cường hoành Nếu như tham gia hồng hồng đại hội Thì rất có khả năng ôm mỹ nhân quy Không bằng do chúng ta dẫn được mà mỹ vị đi qua xem thử Phương hành nghe sừng suốt Kim ô thì trốn ở một bên cười xấu xa Cái gì mà nhập màn chi tấn Ôm mỹ nhân quy Hồng hồng đại hội kia rốt cục là cái quái gì vậy Bạn tình thích Phương hành không có lập tức đáp ứng Hơi lo lắng Quay đầu thấy đại tiểu thư đang nhìn sâu cá tươi cười không khỏi nói. Xem ra mấy vị là chuyên trên bắt cá trống, có thể thấy được cũng là người hiểu mỹ thực, hồng hồng đại hội kia cái khác không dám nói, nhưng mỹ thực thì có thể nói là nhiều vô số kể. Bắc Hải Cù Thù Ngư, Nam Dương Hoa Bì Thả, Đông Hải Tam Tinh Giang, Tây Hải Bát Bảo Tật, có thể nói mỹ thực vô tận, càng có tiền ngưỡng của Long cung, Thiên Lưu Hải của chúng ta là nơi hải lưu tụ tập, nên mang đến vô số mỹ vị. Sao mấy vị không đi tham gia hồng hồng đại hội đánh giá một phép Nói đến chỗ này Ánh mắt trời mong nhìn đám người Phương Hành Sau một tiếng Phương Hành và Kim Ô còn chưa trả lời Đại tiểu thư đã chảy nước miếng đầy đất Nghe nói có món ăn ngon như vậy Đại tiểu thư nào còn quản thứ khác Hồng hồng đại hội kia tự nhiên đã định đi rồi Phương Hành thấy Kim Ô cười xấu liền biết hồng đại hội không đơn giản Thất vọng thăm dò tình huống, Trả qua Kim Ô giải thích Cuối cùng mới hiểu được Không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối Lại cảm thấy tâm tình dao động Nội tâm ngưỡng ấy, cười xấu xa vài tiếng Cảm giác cần phải đi qua chơi Cái này không phải là thêm đường của năm nhân sao Nguyên lai hồng hồng đại hội chính là đại hội kém rể của vương nữ lòng cùng Cũng là thịnh hội của tất cả nam tu sĩ Một năm tổ chức một lần Nói không dễ nghe Qua thực sống như là phàm tục một năm mở một lần xuân lai lâu Lòng tính dầm Thời thượng cổ, tổ Long liền có tác phòng sinh hoạt không tốt, quan hệ lộn xộn đung tùng, kết quả làm ra truyền thuyết lòng sinh cửu tử, từ từ bất đồng. đến nay mới thôi. tù nhiêu, nhai tỷ, trào phong, bồ Long toàn nghi, bí hí, bệ ngạt, phụ hí, ly vẫn, vẫn là bát bộ long tộc, trong cơ thể đều có lòng huyết, lại không tính là long tộc thuần huyết. mãi về sau, long tộc bị nhân tộc ảnh hưởng nghiêm trọng, bắt đầu biết lễ nghĩa liêm sỉ nên sáng tạo ra băng tông quyết áp chế tà niệm trong cơ thể cũng là vì bảo trì huyết thống long tộc thuần khiết cho nên theo thời gian trôi qua long tộc rất kiêng kỵ thông hôn với ngoại tộc lòng nữ bình thường sẽ không gà ra ngoài bọn hắn sẽ hùng bá ở thương lan hải thống ngự ngàn vạn hài yêu lại trở thành một tồn tại siêu nhân ở yêu tộc địa vị có khả năng so sánh với đại tông người thần châu mà long tộc vương nữ ở thiên lưu hải này là một tồn tại đặc thù nàng sinh ra ở thương lan hải vốn là chưởng nữ của long cung cung chủ nhưng bởi vì thủa nhỏ không thích tu luyện bằng tâm quyết khó có thể đáp ứng áp chế tà niệm các phòng sinh hoạt rất giống tổ long cùng với tài tử nhân gian Tấn kiệt tông môn truyền ra vô số sự tình phong lưu long chủ không quản được nàng rất quá chụp thoát nàng ra khỏi thương nan hải lưu đại đến nơi này đến nơi này ngược lại hợp lý lòng nữ khiến cho nàng càng thả cửa không chỉ câu dẫn đệ tử tông môn ở trên thiên đảo xung quanh ngay cả thương nhân qua lại cũng không tha thường thường phải nữ nhân hư đến cả át, mê hoặc tới những người xấu thân thể hư nhược thì ăn tươi nhìn xem tuấn tú thân thể cường trắng thì dẫn tới lòng cung hằng đêm giao hoàn chơi xong đại nuốt đây là tác phong ngày bình thường mới năm một lần còn tổ chức đại hội kén giải cỡ lớn mà đại hội kén rẻ kia chính là phát thiệp khắp nơi mời đại từ tông môn các tiên đảo xung quanh thậm chí là một ít trường lão còn cường trắng ngay cả tuấn tài nhân gian cũng được nàng mời vào hưu ly cung, ngậm thì đối tác, nói pháp luật đạo, chỉ cần nàng để mắt, thì có một đêm cá nước thân mật, đương nhiên trọng yếu hơn là. Ngày hôm nay long nữa sẽ không tùy tiện ăn người, một đêm vui thích đi qua đều yên lành trả về, biểu hiện tốt còn tặng chân bảo tài phú. Đại hội kiến giải như vậy, một năm tổ chức một lần, đã thành lệ cũ của Nam Hải. Bất quá năm nay có chút bất đồng, lại có ba vị tiên tử của đa tình đạo mang theo môn nhân tới Nam Hải. Làm quy mô của hồng hồng đại hội lớn hơn rất nhiều Dùng long nữ và bác thần Sơn Tam yêu cầm đầu Lại tới không ít thải yêu tình quái Có thể nói thịnh hội chưa bao giờ có thập nhất thuốc còn bảo ta tạm thời thủ nguyên dương Có đi hay không đây phương Hành coi hồng hồng đại hội thành Xuân Lai lâu, Tự nhiên là rất do dự. Ngược lại là đại tiểu thư rất động tâm Thần thần bí bí nhìn về phía phương Hành Ném cái mỹ nhãn Xuân Hành giả bộ đứng đắn Lãnh đạo nói Ta không phải loại người như vậy Không đi Đại tiểu thư năn đi nói Đi chơi đi Phương hành biết quỷ tham ăn này Lại không chịu được mỹ lực hấp dẫn Vì vậy quyết không đi nói Ta là chiến tù Hả có thể trầm mây nữa sắp chứ Đại tiểu thư như vậy Cũng không biết oán thầm với gì Còn người đảo một vòng cười hì hì nói Ta không phải đáp ứng truyền cho người pháp môn bổ túc tam bộ chân hòa sao Hiện tại hồng hồng đại hội Đúng là một cơ hội đấy, Người không đi không được đâu Và nghe đến mấy câu bổ túc ta mộ chân hòa Phương Hành tinh thần tỉnh táo Nhưng có chút hồ nghi Nhìn đại tiểu thư nói Người không phải là bởi vì thèm ăn Cố ý gạt ta mà người đi chỗ kia chứ Đại tiểu thư cười thần bí Bảo Phương Hành đưa lỗ tai qua nói vài câu Lại làm cho Phương Hành sợ ngươi người Hắn khó có thể tin Nhìn đại tiểu thư Sợ hãi nói Người không nói đùa chứ Thật là phải làm như vậy mới được Đại tiểu thư nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói đây là phương pháp bổ túc tam bội chân hỏa duy nhất, chưa trải qua cửu cướp. Phương hành khổ sáp nói, như vậy chẳng phải là ta hy sinh rất lớn sao? Đại tiểu thư nói, kỳ thực nghiêm khắc mà nói, người cũng không thiệt thòi gì, chính bởi vì không ăn thiệt thòi gì, cho nên hy sinh mới lớn. Phương hành tức giận nói, muốn cự tuyệt, nhưng lại không đỡ buông tha cơ hội này, thở ra một tiếng, xem như là nhận lệnh. Tuy lòng nữ kia ở ba năm trước đã kết đàn, có thể nói một phương lão tổ nhưng phương hành và kim ô đều to gan đến bật, không thể nào để long nữ một người vừa mới kết thành kim đan không lâu vào mắt, mà liên nữ càng không biết chữ sợ viết như thế nào. trong mắt người ta chứng kiến chỉ có các loại thức ăn ngon, vì vậy ba người ăn nhịp với nhau chuẩn bị đi dạo một chút. trong phạm vi thiên lưu hải đều rang đầy đèn kết hoa, tùy ý có thể thấy được hoa thuyền chở rất nhiều thanh niên mặc thanh sam, phòng lưu Tuấn tú đi về phía lưu ly li cung, cũng có một ít tù sĩ thân đạp mây xanh từ chân trời tới mây bay đến gặp người quen biết thì dừng lại ở trên không trung xa xa ôm quyền thăm hỏi thật đúng là có phong phạm tiền gia. chỉ diếc sau khi mỗi người gặp mặt đầu cười có chút quỷ gì một bộ lòng dạ biết rõ tiểu tử người cũng tới sao người đến hồng hồng đại hội tự nhiên không ôm ý nghĩ tốt đẹp gì không sai biệt lắm chính là vì muốn đến tư vị của long nữ và bắc thần sơn tam yêu tiền nói trong nội tâm người tu hành đều rất rõ ràng sở dưới long nữ và bắc thần sơn tam yêu trời sinh phóng đã như vậy là vì hái dương tinh tăng tiến tù vì nhưng dù sao các nàng đều là ý nhân hiếm thấy lòng nữ càng được xưng đệ nhất mỹ nhân 3.000 năm qua của long tộc nam nhân thì nhìn một cái xem mềm chân dù bị các nàng hái một ít dương tinh thì cũng không có sao mà long nữ và bắc thần sơn tam yêu ở trong nội tâm đều biết đối mặt người bình thường lấy hết dương thọ cũng không sao cả nhưng đối mặt với người tu hành phần đến điểm tới là dừng không quá mức để tránh kết thù ở trong rất nhiều tu sĩ còn có một vài người che mặt đến, không nguyện dùng bộ mặt thực sự gặp người, cái này cũng bình thường, dù sao cũng có vài người coi trọng thể diện. bọn hắn ở sau khi tiến vào Lưu Ly Cung với dám bày ra chân dung. Lưu Ly Cung tọa lạc ở trung tâm Thiên lưu Hải, một nửa nổi ở trên mặt biển, một nửa chìm xuống dưới. Cửa vào là một cầu thang cao lớn ngàn trường, nối thẳng thủy tinh đại điện cao nhất của Lưu Ly Cung. Xung quanh bích bá bà bao la bát ngát, ánh sáng mạnh mẽ, phía dưới mọc lên vô số kỳ hoa dị thảo. Trình thú quy hiếm, linh khí cũng cực kỳ dồi dào, không khác tiên gia động phủ. Linh khí nơi này dồi dào như thế, rất biển hẳn là có linh mạch. À? Phương Hành và đại tiểu thư Kim O đi tới phụ cận Lưu Ly cung, ánh mắt Phương Hành có chút sáng. Bình thường động thiên quốc địa có linh khí đầy đủ đều là thiết một linh mạch hoặc phụ cận có linh mạch. Hắn đến bên ngoài Lưu Ly cung, lên cảm giác linh khí đầy đủ, nếu như không phải là dùng tụ linh trận cỡ lớn tụ linh khí, thì với giới tất có linh mạch. Kim O Anh mắt tỏa sáng nói: Linh mạch không chỉ ở trên mặt đất liền mới có, trên thực tế Hoàng Sơn ở dưới biển, chỉ sợ còn rộng lớn hơn đất liền, có rất nhiều linh mạch. Chỉ là tu sĩ nhân loại không quen quân nam sinh tồn ở trên biển, nên rất nhiều linh mạch đều bị hải yêu chiếm đoạt. Trong đó nơi linh khí dồi dào nhất, dễ nhân được bị Long tộc chiếm cứ. Điều này làm cho Long tộc nổi danh đầu có. Vị Long nữ kia kỳ thực cũng là một vị phú bà. Sau khi Phương Hành nghe, quay đầu nhìn Kim Ô một cái, thấp giọng nở nụ cười hết thầy đều không nói lời nào. đại tiểu thư quay đầu nói, hai người các ngươi cười cái gì đấy? còn không mau đi vào. phương hành và kim ô cười mờ ám một tiếng, vội vàng đi theo liên nữ bày đi. trước liệu liệu cung có một quảng trường phương viên gần thăm trường, phong phủ ở trên bích bà để các tu sĩ tạm nghỉ. tuy long nữ bị đuổi ra, nhưng dù sao cũng là trưởng nữ của long cung, thế lực không nhỏ. hơn nữa nàng đã thành công kết đan, chính là một phương lão tổ, cái giá tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Bởi vậy các tu sĩ không người dám cưỡi mây Trực tiếp xông vào Liêu Lý Cung Tất cả người đến tham dự Đều dừng lại ở trên quảng trường Sau đó đi bộ leo cầu thang ngọc bạch Tiến vào Liêu Lý Cung điện Phương Hành và Liên Nữ Kim Ô rơi xuống Nệnh bước ngây ngang đi vào Nhưng không ngờ mới vừa bước tới mấy bước liền có hai giải tướng quân Thò ra cự kiếm ngăn bọn họ lại Có mắt quét qua Liên Nữ và Kim Ô một cái Cuối cùng nhìn về phía Phương Hành quát Người đến từ Phương nào Đưa thập mời của vương Nữ Trước khi phương hành làm thịt xa ngư tinh Và bạn tình Thì liền hỏi rõ quy củ này Cũng không có kinh hoàng ra vẻ định nọt nói À tại hạ là tán tu Cách nơi này mười vạn rằng Lần đầu rời đảo Thấy có thịnh hội như vậy liền tới mở mang kiến thức Mong hai vị tướng quân giản xếp Cho chúng ta đi vào Nói xong rất tự giác Lấy ra một cái túi tứ vật nhét tới Cười đến cả người lấy vật vô hại Vừa cho trụ thuốc Lại nói chuyện dễ nghe Giải tình thích nhất chính là được người khác gọi là tướng quân Tướng quân bên trái nhận tu chữ vật Nhìn trộm bên trong Khí thế hùng ác nhất thời giảm không ít Cười ha ha nhìn Phương Hành nói Người không có thiệp mời như ngươi Bàn tướng quân thế không ít Theo lý thuyết là không cho phép đi vào Bất quá vương nữ có lệ Người tuấn tú lại biết lẽ nghĩa đều có thể cho phép vào Chỉ là không thể đi loạn Biết không Phương Hành vội vàng cười nói Minh bạch, minh bạch, ta lớn lên đã tuấn tú sẵn rồi Cũng biết lẽ nghĩa mà Giải tướng quân bên phải mỉm cười nói điều mấy bàn tướng quân đã nhìn được Người trẻ tuổi vẫn rất hiểu chuyện nha Người vào đi Tự tìm vị trí mà ngồi Không nên gây những khách nhân có thiệp mời Còn nữa Hồng hồng đại hội là làm cái gì chắc người cũng đã biết Nữ nhân không thể vào Tọa kỵ cũng không thể vào ngươi bảo bọn họ ở ngoài chờ Miễn cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn Phương hành có chút khó xử Đại tiểu thư không thể vào sao Người ta chính là muốn đi vào ăn Lưu ở bên ngoài làm cái quái gì Về phần kim ô, quyết định phải mang vào Vạn nhất xảy ra chuyện gì Thì còn trung cậy vào nó mà chờ mình chạy trốn Từ khi phát hiện đại tiểu thư kia trông thì ngon Mà không dùng được Hắn nó hoàn toàn trung cậy vào túi Núi dợ lớn kia Còn người đào một vòng Lại lấy ra một cái túi chứa vật nhất vào trong tay của giải tướng quân bên phải Thấp giọng nói À, mong tướng quân giản xếp Nhà đầu kia đại thị nữ của ta Lá gan rất nhỏ, không tiện lưu ở bên ngoài Về phần ô nha này Thiên tính thông linh còn biết cả hát là linh thú ta mang đến chuẩn bị tìm cơ hội hiến cho vườn nữ. ta mang bọn hắn vào tuyệt đối sẽ không sinh sự đâu. nghe hắn nói vậy đại tiểu thư và kim ô không thời đồng thời chừng mắt phương hành vừa án chỉ đại cục đàm trọng giải tấn quân bên phải cực kỳ hứng thú đánh giá kim ô nói thoạt nhìn giống như yêu thú lại biết cả hát sao hát hai câu nghe thử một chút đi tu vi của kim ô thoạt nhìn chỉ có linh động cảnh nếu như là không động thủ, chỉ sợ ai cũng phát hiện sơ hở này. dùng tu vi chút cơ sơ kỳ của hai giải tinh, tự nhiên không nhìn ra sơ hở gì rồi, bởi vậy cũng không có hoài nghi, chỉ có chút hiếu kỳ. nếu thật là yêu thú biết hát, thì cũng khá là thú vị. Kim O bị bức hết tét rồi, hơn nữa liên nữ đã đợi chút không kiên nhẫn, đang quay đầu trường nó đành phải hát. trong thôn có một cô nương gọi là Tiểu Hoa, thân thể đã mềm ngực lại lớn, kim ra cho nàng hơn 10 lượng. Tối nay sẽ đến phòng ta làm ấm giường. Thành âm cực kỳ vang dội, các tu sĩ trong phạm vi 10 trượng đều bị hù run rẩy. "Hả? Thật đúng là biết hát kìa, bất có hình đại. <cười> Cái loại mặt thằng này ta khuyên ngươi đừng có hiến cho vương nữ." Hai giải tinh chỉ là người giữ cửa, hỏi không sai biệt lắm, cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn bảo hào tâm nhắc nhở phương hành một câu, khiến cho vương nữ con chim khốn kiếp này thì chỉ sợ không được an ủi yêu ái, ngược lại còn được họa sát thần đấy Trước khi đi, bọn hắn nhìn đại tiểu thư một cái Lại cười hắc hắc nói Thị nữ của người cực kỳ xinh đẹp Sau khi mang đi vào Thì không nên hối hận Không hối hận, không hối hận Phương hành vội vàng cam đoan Hai giải tinh nghe vậy thì mới thả ba người bọn hắn đi vào Ta hát không hay sao Kim Bồ đi theo lên Ở trong miệng còn tức giận bất bình nói Đến trước điện là có một lão quỳ tình giữa cửa Lại một phen mượn lấy hỏi lung tung này kia, phân hành tùy tiện báo tên giả, lại đốt đốt 100 viên đinh thạch thượng phẩm, lúc này mới nhận được một ngọc bài nho nhỏ, tạm thời chế tác là một loại đồ vật đại biểu thân phận. từ động tác thành thạo kia, loại người không thiệp mời muốn tham dự nóng nhiệt như hắn thật không ít. trong lưu ly Lư cung, tiến vào cửa là một đại điện, so với quảng trường phía trước càng thêm rộng lớn. mấy trăm cột đá bạch ngọc chống đỉnh khung, nhìn kỹ lại, cột đá lại đúc thành hình tiểu huynh đệ của nam nhân. Mà có thể nói là lớn mật mặt trực tiếp Rộng đến 300 trượng, sâu cũng 200 trượng, Mặt đất phủ lên lưu ly màu xanh Nến hồng che kín đại điện Cả đại điện đã chia làm 3 bậc thang Lúc mới vào cửa thấp nhất Chỗ sâu nhất đặt vương tọa của long long nữ thì cao nhất Chính giữa là khu vực quan khách Mà lúc này cả đại điện đã bày đầy bàn đỏ vào bộ đoàn Ngồi rất nhiều khách mời Thị nữ hài yêu xinh đẹp Và thủy quái hạ nhân Bộ dáng xấu xí Không ngừng chạy ở trong đại điện đưa tới món ăn quý và rượu ngon như nước. Mà ở chỗ sâu nhất, bàn nhỏ trước vương tòa và bên cạnh bày ba cái bàn nhỏ lại còn trống, hình như là chủ nhân chưa tới. Một thìn nữ hải xà hóa hình cành giữa trước điện cười dịu dàng chạy ra chào đón, phương hành theo lời quy tinh nói đưa lệnh bài của mình tới. Hải xà tinh lướt qua, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần, nhìn đại tiểu thư và kim ô phía sau hắn suy cười nói, đạo hữu bộ dạng như vậy cũng là muốn tới tham gia hồng hồng đại hội sao? <cười> ngồi ở đây đi Nói xong chỉ một khu vực ở cửa đại điện Tuy dáng tươi cười trên mặt không giảm Nhưng nhìn thế nào thì cũng làm cho người ta thấy không thoải mái Bộ dáng ta thế nào Phân hành vốn cũng tươi cười Một bộ hữu lẽ kiềm tốn thậm chính cả cả tiền thường cũng chuẩn bị xong Lại không nghĩ rằng hải xà tinh kia Lại nói như vậy Làm hắn có chút vật mãn Ngay cả trên tiền thường cũng không cho Hải xà tinh hồ đồ không thể để ý Cười hì hì Chỉ vào đám người ngồi ở cửa đại điện nói người nhìn sẽ biết. Nói xong nhẹ nhàng lắc đầu, không hề để ý tới Phương Hành đi mời khách quý khác vào điện. À, Hồng Nham đảo Liễu Thành thiếu gia, thật đúng là rất lâu không gặp ngài. Còn mẹ nó, mắt chó nhìn người thức, ta lớn lên không đủ tuấn tú sao? Phương Hành càng nghĩ càng giận, tuy hắn đơn giản dịch dung thoáng một phát, nhưng thân thể cân đối lại biến, nhưng thân thể cân đối lại không biến, lại bị yêu tinh kia khinh thị, trong nội tâm rất khó chịu bất quá vừa quay đầu nhìn khu vực nàng thì định cho mình ở trong nội tâm đã minh bạch ý tứ của hải xà tình tuy khách trong đại điện rất nhiều nhưng ở nền phân ra thân phận và địa vị khu vực tới gần vương tọa của long nữ ngồi mấy tu sĩ đứng mạo bất phàm tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ hơn nữa là với tư cách ăn mặc thân phận hẳn có chút bất phàm tất nhiên là khách quý của hồng hồng đại hội trong khoảng thời gian ngắn cũng nghe ngóng không ra thân phận không biết những khách quý kì lai lịch như thế nào nhưng tu vi không thể nghi ngờ là cao nhất mà ở khu vực giữa phần lớn là tu sĩ khí thế hiên ngang khí độ bất phàm chắc hẳn là cũng xuất thân danh môn ở trong tay đều cầm kim ngọc màu đỏ nhạt chắc hẳn là thiệp mời của long nữ này là một loại biểu tượng thân phận dù sao cũng được mời tới tuy không cách nào so sánh với thượng khách nhưng cũng quyết không phải là nhân vật phàm tục mà bộ phận dưới cùng nhất phần lớn là như phương hành không có thiệp mời tu vi thì thấp xuất thân lại không tốt chỉ là muốn tới thử thời vận vọng tưởng đạt được long nữ ưu ái Chiếm một đêm cá nước, thân mật, cầu một cái sao tình hoặc ngưu chỗ tốt khác. Đa số là trúc cơ kỳ, thậm chí còn có linh động cảnh, ẩn núp một góc, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có điều, tuy thân phận của những người này thấp, lại có đặc điểm chung, là đều cực kỳ tuân mỹ. Cả đám không nói mươi đảo vạn, ngàn vạn thiếu nữ, nhưng chỉ bình cờ một cái, hấp dẫn cả một bầy họa si không khó. Cũng khó trách, dám kể đến hồng hồng đại hội cầu duyên, không có chút tiền vốn thật đúng là không rẽ vào so sánh với đó bộ dáng của Phương Hành xác thực là quá bình thường. bất quá Phương Hành không nghĩ như vậy, thế thế thế thế nào cũng cảm giác mình và đám người kia không sai biệt lắm, thậm chí mình lại còn tuấn tú hơn bọn hắn. Hải Sa Tinh kia không có ánh mắt, hừ, <cười> đâu chỉ có ánh mắt, mù mới đúng. Phương Hành tức giận bất bình, tùy tiện tìm địa phương không người sông tới, tâm tình vốn rất tốt lại bị phá hủy toàn bộ. về phần Đại tiểu thư nàng mới mặc kệ nhiều như vậy vừa ngồi xuống điện hạ thủ với ngợn với các món ăn Kim ô Thì thành thành thực thực Ngồi sầm một sau lưng điện nữ Ở trong lòng cung Ngay cả nó cũng không dám phóng đáng Vị đạo hiếu này Không biết là Kim Sơn ở nơi nào Đạo hiệu là gì Bên cạnh Một nam tử mặc pháp bào màu vàng nhạt tu vi trúc cơ sở sơ kỳ mỉm cười Quay đầu nhìn phương hành Ông quyền hỏi Bọn hắn ngồi ở khu vực này Đều có là người ngoài thành đối với cạnh tranh Lẫn nhau thì không có sắc mặt gì tốt Đa số là cười xã ra mà thôi Ngược lại đối phương hành lại cười cực kỳ chân thành tha thiết Đại khái là cảm thấy ra hòa kia không tạo được uy nhất gì Loại cảm giác về sự ưu việt kia Ở trong tươi cười Đã hiển thị rõ ràng Liên quan gì tới ngươi Phương hành bị hải xà tinh chọc một bụng tức giận Nhìn ai cũng đều không vừa mắt Tức giận mắng Huynh đài hòa khí rất là lớn nha Sắc mặt tu sĩ kia cứng đờ Ẩn ẩn hàm nộ khí cười đại nói Không được sao Phương hành lộ ra khí tức tù vi Trúc cơ kỳ đình phong để ép đối phương một đầu Sắc mặt tu sĩ kia có chút khó coi Tự nghĩ không phải là đối thủ của phương hành Hư lạnh một tiếng, quay đầu Chỉ là trong độ tâm không phục thấp giọng nói Hừ, <cười> tù vi cao có tác dụng gì chứ Ở chỗ này so, không phải là tù vi Phương hành nghe vậy thì trong độ tâm càng không vui Đang muốn mắng mấy câu Bỗng nhiên ở trước mắt tối sầm Chỉ cái hài xà tinh, vòng eo mềm mại kia Lại đi tới trước người Ở trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng Chỉ là trong nụ cười kia mang về gì đó khiến người ta khó chịu Cảm giác kinh biệt kia hết sức rõ ràng Cười xong với vừa rồi càng thêm chán ghét thiếu ý vô ý Nhìn đại tiểu thư ngồi với bên người Phương Hành Ăn liên tục, cười cười, thanh âm lại nhạt hỏi Vị đạo hiếu này Không biết là sinh hô thế nào Phương Hành không biết nào muốn làm gì Tức giận giáo ra tên gã già của mình Ta tên là Phương Nhật Thiên Có vấn đề gì không Phốc một tiếng Nghe danh tự. Âm thanh đột tức vang đến thành âm phun riêu. Cái tên Phương Nhật Thiên này, ở bầu không khí này, thật đúng là có chút bá đạo. Ngay cả mấy tu sĩ ở gần nghe được Phương Hành nói, cũng đều lơ đãng quá tới dưới hắn của hắn. Thầm nghĩ cái tu này bộ dáng bình thường, cách ăn mặt cũng bình thường, vậy mà kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ thực sự có tiền vốn rất lớn sao? Hơn nữa, hài tha tinh trời chung làm cho người chán rét kia, lại đến tìm hắn nói chuyện. Mọi người liền không lên tiếng, yên lặng nhìn xem phải sa tình nghe danh tự của phương hành bá đạo như vậy cũng hé miệng cười cười quất qua giữa hắn quán một cái không khỏi nặn ra nụ cười ngọt ngào thấp giọng nói phương nhật à, phương đạo hiểu chu tiên sinh của kim ngao đào ngồi hàng đầu nhờ ta thay hắn chuyển đời muốn mời thị nữ của ngài đi qua uống vài chén với hắn nếu ngài không ngại sau này có thân ta muốn cấp thị nữ của tiểu tử sao mọi người nghe vậy Lập tức quay đầu Không muốn xem vào chuyện này Tùy trong nội tâm cảm thấy Có trò hay để nhìn Ai bảo tổ tử người hung hăng cản quấy Bây giờ người ta muốn cướp thị nữ Xem hắn làm sao bây giờ Phương hành đánh giá xung quanh liền chứng kiến phía trên nhất Một người mập mạc mặc áo vàng Và mặt đầy mỡ Nhìn hắn nâng chén ý mời Trên mặt mang theo nụ cười tà rính Ánh mắt nhìn như nữ Đã thả ra ánh sáng rồi Người tới tham gia hồng hồng đại hội vốn đều là chuyện vì chuyện kia có người chui nhờ lòng nữ và tam yêu đi ra cũng có một chút nóng vội đã kéo thì nữ dung mạo xinh đẹp của Lưu Ly Cung tin dò dò, chỉ có điều không nghĩ tới, thiên ngao đào Chu Tinh sinh gì kia vậy mà coi trọng liền nữ, dự vào thân phận của mình muốn ra tay cướp đoạt hắn lại không biết kỳ thực Chu Tinh sinh kia là vì mang bằng hữu đến có thể lấy được thiệp mời dự vào địa lợi có vài phần giao tình với Lưu Ly Cung mà thôi chính hắn cũng biết bằng bộ mặt này của mình. Chỉ sợ nam nữ và bác thần sơn tham yêu, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Thế nhân nữ để cho mình động tâm thì lập tức nổi lên tà tâm. Thế Phương hành không trả lời. Giáng tươi cười của hai xà tinh lộ ý, lộ ra ý vị thâm trường hạ giọng nói: "Phương đạo hiểu theo lý thuyết chúng ta không thể bức người cái gì, chỉ có điều kim hào đào tru tiên sinh kia không dễ chọc đâu. Hắn coi trọng thị nữ của ngươi, tốt nhất không nên quá kiêu kiệt. Dù sao ngươi mang thỉnh núi này vào nơi này, Phát sinh cái loại sự tình như vậy khó mà tránh khỏi Nàng Hàm Ẩn ý ý hiếp Sợ phương hành không đáp ứng Lại không nghĩ rằng Có người coi trọng đại tiểu thư Hắn còn ước gì tranh thủ thời gian đưa đi Hắn im lặng là vì không nghĩ tới Sẽ có người khui sở như vậy Chủ động muốn mời đại tiểu thư đi mà thôi Đợi cho kịp phản ứng Không cởi cười hì hì Nhìn đại tiểu thư nói Nghe được không Phía trên có rất nhiều thức ăn ngon Có đi không Đại tiểu thư đã ăn hết thức ăn ở trên bàn đang có chút bất mãn, cảm thấy thị nữ ở Lưu Ly cung thực không lẽ phép, đồ ăn đã hết vậy mà không kiệt bổ sung, ngẩng đầu nhìn về phía bàn từ kia, nhất thời có chút động tâm. Ba khu vực thức ăn và rượu ngon cũng bất động, thức ăn được trước trên tốt hơn nhiều, hơn nữa có thị nữ chuyên buôn hầu hạ, với với cái gì đó thì lập tức có người bổ sung, không giống như ở phía dưới ăn hết thì cũng không có người để ý. Đợi cho phát hiện điểm này, lập tức nhẹ gật đầu, buông cái xương cá ở trong tay xuống nói đi, phương hành nhìn hải sa tinh nói mang đi đi, không nghĩ tới phương hành sảng quá như vậy, hải sa tinh có chút ngoài ý muốn. phương đạo hữu thật là dễ nói chuyện, có ai không nhanh mang cho phương đạo hữu một vò rượu đi. hải sa tinh hoàn thành sự tình chu tiên sinh nhờ bà, tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện, thần sắc nhàn nhạt, nhạt sai người đưa một vò rượu cho phương hành, nhìn giống như là nàng dùng một vò rượu đổi đi thị nữ của phương hành vậy, trong lòng càng khiếm thị. Cảm thấy giao hòa nghèo kết hủ lậu này Không chút nghĩa ngợi Liền tặng thị nước của mình cho người Thái độ nịnh nọt còn thật là để cho người ta phải phản cảm Mấy tu sĩ ở xung quanh phương hành thế vậy Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có chút sinh thị Không ai muốn đến chào hỏi hắn <cười> Chớ chúc, chúc mừng chú huynh ngươi và ta cùng đến ngược lại trước ôm mỹ nhân vào trong ngực Trong yến hồi Một nam tử áo bào xám ngồi cách vương tọa gần nhất Thế hải xà tinh dẫn thị nữ tướng mạo xinh đẹp không gì thánh được tới kia, không khỏi mỉm cười nhìn Chu thiếu đạo chủ kêu gẹo. Chu thiếu đạo chủ giống như là không nghĩ ra sẽ thuận lợi như vậy, cười đến mắt không thấy, vừa quát tay vừa nói. Khương Huyền chớ dỗ cợt, ta theo người đến chỉ là nhìn náo nhiệt thôi, bằng bộ dạng của ta, long nữ và ba vị tiên tử của bắc thần sơn chứ không thèm để ý, ta cũng không nghĩ tới có thể tìm được mỹ nhân như vậy, coi như là vận khí đi. Nam tử họ Khương cười nói, dùng thân phận của Chu Huyền. Lấy tiểu thị nữ kia còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nếu thực ưa thích, không bằng mua lại ta trả tiền, coi như cảm tạ ngươi mang tới Hồng Hồng đại hội." Chu thiếu đạo chủ, theo đại tiểu thư tới gần, thấy bộ dáng của nàng càng rõ, không khỏi hãi hùng khép vía. Hắn chưa bao giờ thấy con nữ nhân tướng mạo xinh đẹp như vậy. Ngay cả lời cũng không muốn nói, hai mắt ngơ ngác nhìn điên nữ tới gần. Nàng tự họ khương thấy vậy, không khỏi mỉm cười, để cho hạ nhân ở bên người nói chuyện với phương hành. Lúc này đại tiểu thư đã tới trước bàn Của chu thiếu đào chủ Có mắt nhìn chăm chầm món ăn Miệng nói Ta muốn ăn tất cả món ngon ở đây ngươi bảo nàng không ngừng mang tới Không thể ngừng cũng không thể lặp lại Biết không Đương nhiên món ta thích có thể nhiều hơn mấy phần Còn nữa người cách xa ta một chút Ta nhìn thấy người cảm thấy buồn nôn lắm Một thị nữ dám nói như vậy Nói lật trời cũng không sẽ thích gì nhiều Nhưng rất kỳ quái chu thiếu đào chủ nghe Lại như là ma nhập liên tục gật đầu, nịnh nọt cười cười, tránh ra một khoảng cách, còn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chén rượu sạch sẽ, nở nớp lo dỡ rót rượu cho đại tiểu thư. Đừng nói là giống như là tu sĩ khác ôm mỹ nhân vào trong ngực giở trò, mà ngay cả góc áo của nàng cũng không dám đụng. Nam tử họ khương thấy vậy thì cũng có chút kỳ quái, còn tưởng rằng chu thiếu đạo chủ thực là bị thôi miên, nhưng tình tế cảm ứng lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết thôi miên. Hắn đang muốn hỏi chỉ thấy liền nữ cười dịu dàng thoáng quả hắn ở trong lòng hắn lập tức cảm thấy hết thảy đều cực kỳ bình thường mặt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu còn bưng ghế thủ thổ ở trên bàn mình lên đưa tới bàn của đại tiểu thư đại tiểu thư mừng rỡ còn mắt hiếp thành răng lưỡi liềm người nhìn cô nàng kia lớn đến xinh đẹp như thế chỉ cho một trăm viên liên thạch cực phẩm tự người nói có phải là quá mức hay không lớn mật thiếu chủ nhà ta là đệ từ không ra thần châu mua một thị nữ thành châu Khương gia. Được rồi, 200 viên linh thạch cực phẩm, thiếu một viên cũng không bán. người, ngươi ngự cái gì? Thì nước của ta trăm giải mộng lớn, thu ngươi 200 viên linh thạch cực phẩm dầu lắm sao? người nói nhiều không? Mà vào lúc này, ở khu vực dưới, phương hành ỷ vào miệng lưỡi lợi hại, dạy bảo người hầu do đệ tử Khương gia phái tới máu chó xối đầu, một câu cũng không nói nên lời, đã thành công bán đại tiểu thư với giá 200 viên linh thạch cực phẩm. Hắn vui đến mặt mày hớn hở bất quá các tu sĩ thấy một màn này đều lộ ra vẻ xem thường đều cảm thấy gia hỏa này không biết ở đâu chui ra kia nghe đối phương là tu sĩ thần châu đến mua thị nữ của mình liền không chút do sự bán đi quả thực là có chút vô sỉ tiểu thị nữ kia độ phải tiểu chủ như vậy thật đúng là mệnh khổ mà nhưng phương hành cảm thấy nhà đầu kia dễ bán như vậy ngược lại là một phương pháp phát tài đang nghị luận nhào nhào chợt nghe lễ nhạc vang lên chỉ thấy một đám thị nữ hải yêu mặc mặc tiêu hồn tuấn tục Vây quanh một nữ tử hơn 20 tuổi đi ra Trong mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn Trong lúc tất thời Cả đại điện yên tính im lặng, Như là bị một thanh đao vô hình Chém bay tất cả thanh âm Tất cả đều bị dung quang của nữ tử kia Nhếp đi hồn phách Cái này là trường công chúa Thật tao nha Phương hành cũng đưa một chén dậu Cười nhìn nữ tử kia Truyền âm cho Kim ô Kim ô nhìn sang Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm trần âm nói những truyền thuyết kia của nàng so với người chứng kiến còn tao hơn chính là hợp ý ta phương hạnh cười hắc hắc cẩn thận đánh giá chỉ thấy lòng nữ trong truyền thuyết kia tác phòng sinh hoạt rất được nam nhân hoan nghênh dáng người cao gầy cơ hồ cao hơn nam tử bình thường một cái đầu chỉ là mặc mặc dù dáng người cao nhưng eo nhỏ chân dài mông to ngực đầy đặn lại có một khuôn mặt hoàn mỹ đến cực hạn thật là có thể nhấp hồn đoạt phách nam nhân ngày bình thường phương hành tiếp xúc rất nhiều nữ tử. lòng nữ này quả thực chính là vì nam nhân mà sinh, xinh đẹp kinh tâm động phách, cực kỳ có tính xâm lược, để cho người ta xem miệng đắng lưỡi khô, màu mũi chảy dài, dáng người đẩy đà, nhưng tăng một phần thì mập, gọt một phân thì gầy, dung mạo hoàn mỹ, trong kẹo nhưng lạnh lùng, giống như cách người ngàn dặm, nhưng phối hợp những truyền thuyết kia của nàng, ngay cả phương hành nhìn thấy cũng nhịn không được cảm giác, cô này thực đúng là câu dẫn người mà mà sau khi lòng nữ ngồi xuống, lễ nhạc không ngừng, bắc thần sơn tam yêu tay trong tay đi ra, ba người không giống lòng nữ nhấp hồn đoạt phách, nhưng xinh đẹp tuyệt luân, câu thâm thần người. Tuy là ba người nhưng bộ dáng một tuổi bất đồng, thẩm mỹ là ba người tư vị bất đồng, hoặc ngang ngược, hoặc trong chèo lạnh đùng, hoặc là nụ hoa chấm nở để cho các tu sĩ trong điện mất hồn không thôi. Chọn cái nào đây? Có mắt của phương hành lóe sáng trong nội tâm, trái chọn phải tuyển, hận không thể thu hết mới tốt. Tư nữ ngồi vào chỗ của mình Giống như là bốn đóa hoa Đào kiều diễm tươi đẹp Làm các tu sĩ ngứa tâm khó chịu tu sĩ ngồi bên người của Phương Hành Hưng phấn đến cái chán chảy ra một tầng mồ hôi rung đùi đắc ý Tuyệt sắc bậc này Thật là nhân gian hiếm thấy Nếu như được làm bạn một đêm Ngay cả đại đạo tu hành Cũng có thể ném ra một đi Lúc này đây Hồng hồng nhập sản định Chủ vi ta Bất cứ đó nào cũng phải lấy được một tấm Bất quá phải cấp kế của ai đây Lâm cập ph sợ là chắc không dễ đoạt. nghe hắn lẩm bẩm, phương hành cũng có chút tò mò thăm dò hỏi. cái gì là hồng hồng ngập sàn lạnh. chủ đầu gì nhìn phương hành một cái cười kẽ nói, Điều này cũng không biết, hỏi người khác đi. vừa rồi hắn bị phương hành mắng, tăng thêm trong nội tâm cũng có chút chướng mắt phương hành, tự nhiên là không có hảo ý. phương hành nghe xong lại chừng mắt thấp giọng nói, con mẹ nó muốn chết rồi không? nói xong vận chuyển nắm đấm một bộ hung ác làm cho chu lô hoảng sợ nghĩ thầm nếu như là mình động thủ thì cũng không phải đối thủ của gã nhã nhân kia vội vàng uy hiếp nói nơi này là lưu ly cung của long nữ Ngươi thán động thủ sao phương hành cười hắc hắc Con người đảo một vòng nói được ta không đánh ngươi ở chỗ này bất quá ngươi cũng không thể mỗi ngày ở lưu ly cung <cười> chờ hồng đại hội kết thúc mỗi ngày chờ ngươi làm không chết người thì không bỏ qua uy hiếp cái loại quan minh chính đại như vậy dọa cho Chu Lâu Vi đổ mồ hôi lạnh. hắn chỉ là chút cơ soi kỳ, bối cảnh tông môn cũng không lên được mặt bàn, nếu không cũng không ngồi ở vị trí gần cửa điện. lần này tiết hồng hồng đại hội chỉ là muốn thông qua nhập màn truy tâm, mưu một cơ hội tốt mà thôi. hôm nay giường còn chưa đêm, đã gây ra cường địch, chẳng phải là lỗ lớn sao? Tâm ý đã hối hận, cảm giác không nên theo tộc tiểu hỗn đàn này. Phương Hành nhìn ra hắn có chút sợ hãi, cười hắc hắc nói: sợ rồi sao? miệng còn cứng không? Chú Lô Vi thế vậy ngượng ngùng cười nói À đạo hiệu quả nóng tính Chỉ đùa một câu cũng có thể làm nguyên tưởng thật sao Người muốn hỏi cái gì Ta tự nhiên chứ không giấu giếm Hồng hồng nhập sàn lệnh kia Giống như là tú cầu cho phụ nữ và ba vị tên tử ném ra Bốn người mỗi người một tấm Chỉ cần lấy được lệnh này Thì sẽ được hưởng thụ ba ngày cá nước thần mật. Nguyên lai là cái chìa khóa lên giường Phương Hành nghĩ thoáng một phát lại nói Làm sao có thể đoạt được lệnh bài kia Ra tay đánh nhau à Chu Lâu Vi cười nói: Nếu đấu pháp đạt hồng mộng, hồng hồng nhập sản lệnh, thì cần gì phải tiền toán như vậy chứ? Ai tu vi cao là được sao? Huấn hộ vương nữ của ba vị tiên tử cũng không phải là kỹ nữ phạm tục, cho phép người tranh đoạt đi. Bởi vậy hồng hồng nhập thành lệnh, ở trên thực tế là do vương nữ và ba vị tiên tử đề ra mục, ra đề mục. Sau đó chúng ta bằng bản sự thanh phong đấu pháp cũng tốt, luận đạo cũng được, thậm chí ngâm thơ hoặc là cởi quần của tiểu huynh đệ nhỏ cũng như thế, đều là theo tâm ý của bốn vị tiên tử. Là so chung lớn nhỏ Phương hành ngẩn ngơ cúi đầu nhìn nhìn cười nói Vậy các ngươi tuổi gì mà so Kim ô bên cạnh ho nhẹ ông vút cầm chén rượu lên thần sắc ngạo nghễ Uống một hơi cạn sạch Phương hành nhất thời Một đầu hắc tuyến quát đi Nhân tộc chúng ta So tổ huynh đệ lớn nhỏ Người chẳng đáo nhật cái gì <cười> Kim ô cười xinh bị nhìn Phương hành Và Chu lô vi ngơ ngác Bộ dáng kinh thường cùng với người biện giải Phương hành mặc kệ nó Tiếp tục hỏi chu đô vì Nghe ngóng quy tắc của hồng hồng đại hội Không sai biệt lắm Nhưng lại biết rõ Hồng hồng đại hội này có tất cả 10 ngày Mỗi 3 ngày một vị tiên tử sẽ ban bố một tấm hồng hồng nhập sản lệnh Để người tranh đoạt Người đoạt được thì có thể thị tầm 3 ngày Ngày cuối cùng thì tất cả mọi người cùng một chỗ nâng đi Hoan tận tan cuộc Thời điểm mình tới Là ngày đầu tiên của hồng hồng đại hội Nói tiếc khác Tấm hồng hồng nhập sản lệnh đầu tiên cũng ở ngày hôm nay phát ra. Mà tấm thứ nhất kia cũng chính là tấm mọi người quan trọng nhất. Dù sao mấy tấm sau không khỏi có chút cảm giác dày cũ của người khác. Tấm thứ nhất không giống. Chẳng những được chú ý nhất, hơn nữa còn có thể cho người khác mang dày cũ. hơn nữa ví dụ như người thứ nhất đấy được lệnh bài, cùng với lòng nữ vui vẻ liên tiếp 10 ngày không đổi người thì cũng không ít. hơn nữa sau khi đoạt được tấm thứ nhất, chỉ cần mình còn sức, đằng sau cũng có thể đoạt trời tiếp hỏi rõ ràng quy củ, phương hành điền cân nhắc, dựa theo phương pháp liên nữ nói cho hắn, hắn phải tận được lấy mấy tấm hồng hồng nhập sàn lệnh mới được, chỉ là không biết bốn yêu tình sa mục đầy mục gì. Vạn nhất nếu không phải là cởi quần so lớn nhỏ, chỉ sợ mình không có nắm chắc tất thắng. hết lần này tới lần khác, đại tiểu thư nói tháp môn kia lại không thể cưỡng bức, chỉ cần có thể thuận theo tự nhiên. Thời điểm phương hành nghe ngóng quy tắc của hồng hồng đại hội, lòng nữ dịu dàng đứng lên, tự tự nhiên cười nói lập tức cả sảnh đường yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn đông nữ trầm trầm, biết hồng hồng đại hội đã chính thức bắt đầu. đa tạ chư vị đến tham hồng hồng đại hội, bất quá năm này hồng hồng đại hội có chút bất đồng, ta có ba vị hảo muội ở của bắc thần xuân đa tình đạo tới chơi, theo như đạo đại khách mà nói, ta làm chủ nhân không tiện đoạn với các nàng, hồng hồng san nhập lệnh này trước do các nàng đến phát, đợi các nàng chọn lựa xong, ta lại tìm đến lương tế ba ngày của ta long nữ nói xong, dơ lên chén rượu mời các tu sĩ phải ở dưới nhất thời kêu lên hoàn hồ. phương hành cực kỳ thích cái cảnh này, cũng dơ chén rượu lên hồ to. tốt. sau khi lòng nữ rất lời, đào đôi mắt đẹp nhìn được phía đại sư tỷ ở trong mắt thuần thuần tham yêu, trầm thấp cười nói. hồng nhan muội mời, phía dưới điện giao cho ngươi, nhìn ngươi chọn cả buổi, không biết có vừa ý ai chưa. đại sư tỷ gọi hồng nhan tin tử mỉm cười nói ngược lại có mấy người hợp ý vẫn ở chỗ tỷ tỷ tốt nhất. Thẹp mời vừa đề xuống, vô số tu sĩ đều đánh cổ động, đầu giống như là bác thần sơn chúng ta. môn phái xung quanh đều xem chúng ta như là độc giả mãnh thú, lệnh cứng chế môn hạ đệ tử tuyệt đối không thể giao lưu chúng ta. đều nói là chúng ta là ma môn, muốn chúng ta tới nghiệt tê như hạ thâu trong quát mắt. Long Nữ cười nói, pháp môn của ta tiền tông của các ngươi quả thực là bá đạo, không chỉ lấy dương tinh của người, còn đoạt tu vi tự nhiên bị người cười thị lúc này đây ở chỗ ta các người cần phải tiết chế lấy chút ít dương tinh đoạt chút ít tù vì cũng không có gì nhưng nếu làm ra nhân dạng Cho bài hồng hồng đại hội của tỷ ta sẽ bị đập phá hồng nhàn tin tưởng cười nói tỷ tỷ yên tâm muội muội hiểu được rất lời quay đầu nhìn thoáng qua hai sư muội thời điểm quét qua tam muội thanh nhàn cúi đầu không nói lời nào tự nhiên tự hồ nghĩ tới điều gì nhìn long nữ nói ngân châu tỷ tỷ Thì nói trường ấu tự động. bất quá thanh nhàn tiểu thư muội vừa mới tu hành đa tình quyết không lâu còn là thể một hoàn bích, không bằng lúc này cho nàng lựa chọn trước. lòng nữ tự nhiên sẽ không phản đối, mỉm cười đáp ứng đợi thanh nhàn ra đề mục. thanh nhàn đại tự hồ có chút không vui, cắn môi cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. đa tình tông nhị sư tỷ bích nhàn thấy, liền cầm tay của nàng thấp giọng khuyên mấy thứ gì đó. thanh nhàn rốt cục vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua mọi người. Khẽ cánh mùi, lấy ra 8 trận kỳ Từng cái quăng về phía đất trống ở trong đại điện Không bao lâu trận kỳ cắm đầy đất Khói tím lợn lờ Lại hóa thành một trận pháp Để cho người nhìn không ra sâu cả Thành nhàn tin tưởng nói Muốn chạm ta Ít nhất cũng phải qua trận pháp này mới được Các tu sĩ nghe vậy đều khẽ giật mình Trước khi tối đây bọn họ nghe nói qua các loại đề mục bất đồng Ngay cả cởi quần sau lớn nhỏ cũng tính toán bình thường Lại cho thấy qua độ sức phá trận Dù sao mọi người là tới để lên giường Người chọn người cường đại cũng tốt Tháo bát cường trắng cũng tốt tuấn mỹ tiêu sái cũng tốt Nhưng mà chọn người giỏi trận pháp để làm cái gì Thành nhàn cũng không nói chuyện Cắn môi Nhưng các tu sĩ kinh ngạc ở phía dưới Chỉ là không mở miệng Trong lúc nhất thời Bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ Lòng nữ thấy vậy Mỉm cười nói khẽ. Bích nhàn mội mội vẫn là thân hoàn bích Tiện nghi đám xúc sinh các người Ra mặt nàng mỏng Ra đề mục Khó một chút ít cũng bình thường, các người đều là nhân vật kiệt xuất, lại không có thể phá được trận pháp này sao? Ngao ngân châu ta không nghĩ tới, người được tới tham dự hồng hồng đại hội sẽ là một đám phí vật như vậy đâu. Những lời này nửa kích thích nửa khích lệ, thật lập tức dẫn động không ít người hưởng ứng. Một tuy sĩ tự nhiên nghĩ khó có thể đoạt được hồng hồng nhập sàn lệnh của Long Nữ, lại có vài phần tạo nghệ ở trận pháp đứng lên, thanh âm sáng sùa, đi tới trước trận pháp. Nhìn đông nữ và thanh nhàn tương tự lộ ra dáng tươi cười, tự xưng là phong lưu tiêu sái, còn có chút cúi người hành lễ sau đó bước vào trận pháp. Thời điểm hắn nhìn mình cười, khương mặt của bích nhàn vẫn mất hướng lạnh lùng, không có chút đáp lại. Hồng nhàn và bích nhàn thấy vậy, đều cảm thấy có chút xấu hổ thấp giọng nhìn đông nữ giải thích. Mặc dù tiểu mội là nhân, nhân truyền của sư tôn chúng ta, học được chân lý của đa tỉnh quyết, nhưng bởi vì pháp môn chưa thành, lại luôn ở trong sơn môn. Tuy là đệ tử đa tình tông Nhưng đến bây giờ ngay cả nam nhân cũng chưa thấy qua mấy người Trước cũng cùng nàng nói những sự tình này Còn không quá mâu thuẫn Hôm nay chuyện tốt tới gần Lại có chút ngượng ngùng Đại khái là da mặt mỏng Nhưng chỉ cần bước trước đầu tiên sẽ tốt mong trưởng công chúa thứ tội Lòng nữ mỉm cười Từ chối cho ý kiến nói Cuối cùng phải chăm ý của nàng Nếu không sẽ không tốt Sau khi nói chuyện bầu nhìn trong trận pháp toàn lên tiếng trù thảm thiết, chỉ có người không trận rải rụa lao ra, sắc mặt biến thành màu đen, Câu thảm không thôi, dễ như là chúng độc này làm các tu sĩ bất ngờ, ngay cả hồng thanh tiên tử cũng chấn động, phi thân xuống đài. cho anh giải được. đối với ánh mắt kinh nghi, tức giận của các tu sĩ, Thành nhàn tiên tử đều nhiên như không có việc gì nói. đa tình tông chúng ta nổi danh nhất chính là đa tình quyết và phương pháp dùng động, các người không phải là không biết chứ. trong trận pháp có khói độc quá là bình thường nếu các người muốn lên rừng với ta, vậy thì đừng có sợ độc, nếu không thì đừng có nghĩ hồng hồng nhập sản lệnh kia của ta. các tu sĩ nghe vậy, càng đồn sẩn. độ sức trong hồng hồng đại hội, tôi nói là vì tranh đoạt hồng hồng nhập sản lệnh, kỳ thực chỉ là một chương trình trợ hứng. cho thế này, bất kể là đề một khó cỡ nào, thì cũng không có làm ra tai nạn chết người. nhưng thanh nhàn tin tưởng bày xuống trận pháp để cho người sông thì thôi. hết đợt này thoát lệnh khác trong trận pháp còn có kỳ độc. Đây là tiết tố muốn nhân mạng sống, trong đại điện, bầu không khí đã cực kỳ áp lực. Có mấy tu sĩ tức giận, quyết định muốn cho Thành Nhàn đẹp mắt. Sau khi tu sĩ thông trận thứ nhất trốn thoát, rất nhanh, có mấy tu sĩ tinh thông trận pháp hoặc là đan pháp đi ra, xem xét độc tính của khói tím. Tại chỗ luyện chế giải độc đan, ở trong độ tâm thập ý, Thành Nhàn càng biểu hiện lạnh đùng như vậy, thì càng phải giải được độc tính, phá trận pháp, lấy được hồng hồng nhập thần định, lại đến sửa kỷ nạn chỉ có điều liên tiếp ba người xông trận, vậy mà tất cả đều thất bại. Thành nhân thiết hạ trận pháp rõ ràng là một loại pháp bảo cực kỳ lợi hại huyền ảo, phá trận rất gian nan. ở bên trong thiết hạ kịch độc cũng rất khó giải thích. tạm thời luyện chế ra giải độc đan cũng chưa có thể chống cự nhất thời, lâu dài vẫn sẽ bị độc tính xâm nhiễm. cả hai kết hợp lợi hại đến cực điểm. muốn sống trận này phải ở trước khi độc tính xâm nhiễm thành công phá trận, nếu không chỉ hoãn thời gian sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trong thời gian ngắn, hồng hồng đại hội có chút khó xử Kỳ thực trong đại điện Cũng không phải là không có người tài ba Chỉ có điều, những người này tối đây Mục đích là về long nữ Lúc này tự nhiên sẽ không vì Thanh Nhan mà ra sân Sợ đoạt ra hồng hồng nhập sàn đệnh của Thanh Nhan Ngược lại mất đi cơ hội tranh lòng nữ Xem ra các người không phá được trận này Thật đúng là để cho người ta thất vọng Ta muốn thu hồi trận pháp Thanh Nhan giờ dây đát Không thấy người nào dám phá trận liền cười đắc ý muốn thu hồi trận pháp nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm cười hì hì nói, góp cái gì chứ, ta đến thử xem. Mọi người đôi mắt nhìn qua, chỉ thấy là một tu sĩ ngồi gần ở cửa đại điện, bộ dáng bình thường, pháp bào trên người cũng không ngăn nắp. Đây cơ hồ là mỗi người đều tuấn tú hoặc tu sái lỗi lạc. Hắn thì ngược lại, lại có chút dễ làm cho người khác chú ý. đương nhiên, cái dễ làm người khác chú ý này lại không phải là chuyện gì tốt, chủ yếu là bộ dáng quá quá bình thường, để cho người ta cảm thấy dễ làm người khác chú ý. Trên cơ bản, giống như là một con gà đứng ở trong bầy phượng hoàng vậy. Đã có nhiều tu sĩ ăn phải lỗ vốn, Phương Nhật tiên kia còn muốn gặm xương cứng sao? <cười> Lấy cái bộ dáng của hắn, muốn có được lòng nữ yêu ái là không thể nào, thì cũng chỉ có thể mượn cơ hội này mà tranh thanh danh mà thôi. Các tu sĩ ở xung quanh Phương Hành, trong nội tâm đều âm thầm cân nhắc. Mà Thanh Nhan ngồi trên bàn thì cũng một lời không nói, mắt lạnh nhìn Phương Hành. Nhà đầu kia nói biện pháp cũng không biết có linh hay không trước bắt điều nhao đầu này khai đâu dù sao cũng sẽ đối phó trong lòng phương hải nghĩ trên mặt cười hì hì đi tới trước trận pháp hít một hơi trong đó sau đó đi nhanh vào trong trận lúc này trong tay hắn cầm ngọc phù truyền tin sau khi vào trận liền vận chuyển linh lực bảo vệ tạo phù ngăn cản kịch độc xâm nhiễm đồng thời không ngừng báo phương vị của trận pháp cho kim ô ở bên ngoài kim ô phụ trách duy tính Hai người bọn họ làm cái loại chuyện này có thể nói là quen việc dễ làm Cũng không để trận pháp này vào mắt Mà kịch độc trong trận pháp Dùng loài linh được của Phương Hành Có thể dư sức chống cự không bị ăn mòn Vì vậy phá trận Tự nhiên là không nói chơi Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của các tù sĩ Không đến uống tạm trung trà Phương Hành cười hì hì đi ra Nhìn giao hòa kia dùng rừng đắc ý sắc mặt của thanh nhan trở nên hết sức khó coi Không ý tới giao hỏa kia định Lại đoạt được một người trên dưới chu lôi vì thấp giọng ai thán bất quá cũng không có bao nhiêu khen tiếc mà đa tình tông hồng nhàn bích nhàn cũng biết lòng nữ thì khắc mặt hòa hoãn hơi nhiều ẩn ẩn cảm giác phương nhật thiên kia thấy các đảng giải vây thật sự là bầu không khí bị thanh nhàn làm cương quá mức hồng nhàn tin tưởng cười dụ rằng nắm lấy tay của thanh nhàn kéo đảng về phía phương hành cười nói tuy đầy một cuộc tiểu số mọi cổ quái nhưng lại tuyển được ra một tuấn tài hồng hồng nhập tràn định là của ngươi Cơ hội tốt khó kiếm Nhanh độc phòng đi thôi Vì đạo hữu này Kiểu sư bọn ta là thân hoàn bích Người phải biết ôn nhu đấy Phương Hành nghe vậy Không khỏi ngẩn ngơ Hả? Đi ngay bây giờ à? Hồng Nhan kinh tử cười nói Hiện tại không đi ngươi còn đợi tới khi nào Phương Hành gãi đầu Có chút ngoài ý muốn Hắn còn muốn kiếm thêm mấy tấm lệnh bài Bất quá nghĩ lại Kiểu nha đầu này trẻ chung như thế làm nàng cũng không cần bao nhiêu thời gian. đi thử vào thêm việc pháp kia có được không? chờ ra đoạt lệnh bài khác chắc hắn cũng kịp. dù sao ngay cả lệnh dù sao cả ngày để cho mình tay vò liền cười hắc hắc, thò tay kéo thành nhặt. nhưng thanh niên đại lệnh lồng hừ một tiếng, Dẫn đầu quay người bước đi. phương thành có chút xấu hổ, ở trong nội tâm cũng ngầm bực. <cười> làm kỹ nữ mà còn đòi bia chi tiết sao? xem đại gia làm sao trị ngươi. vị đạo hữu này. Vận khí của ngươi ngược lại cũng không tệ lắm Còn không mau đi quá Hải xã tinh kia lại xuất hiện Cười dịu dàng nhìn Phương Hành Cảm thấy hắn đi đại vận Phương Hành rất không thích nàng Oán hận từng cái một Quay người đi theo Thanh Nhan Ở trong thiên điện của Lưu Ly Cung Lại sắp đặt ra rất nhiều xương phòng Công dụng tự nhiên không cần đắm đời Càng đến gần đại điện Càng bố trí hoa lệ Nhưng Thanh Nhan thì không nhìn thấy xương phòng ở gần Một đường đi thẳng hành lang. Tới chỗ sâu nhất Nhà đầu kia có điểm gì lạ lạ Chẳng nghĩa là trướng mắt ta Trong lòng phương hành này sinh ác độc Còn mẹ nó Cho người nếm thừa loại hạt Trong nội tâm nổi lên ý thấu Phương hành đánh giá xung quanh Thời điểm thanh nhan trở có một Xung phòng mở cửa Hắn đột nhiên xảy bước Ôm lấy eo của thanh nhan Nhảy vào trên giường Cười hắc hắc nói điều nương tự lý sáng như vậy làm gì Ta đã không đợi kịp đau dài không bằng khổ ngắn, nhanh cho ta đi. Trong miệng nói xong, tay chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên không động cảnh giác, đầu lét qua một bên, tránh khỏi một tấm phù chệt bắn tới mịtầm. Cách từ rõ ràng là một tấm định thần phù. Nếu bị phù này đánh trúng, mặc dù dùng tu vi của phương hành, sợ nhất trì nhất thời dãi dọa không được, sẽ giống như là con rối, mặc cho người chém giết. Thành nhàn thấy hắn tránh được định thần phù, cắn răng bằng pháp quyết, ở trên đùi nàng cột một cái túi chứa vật từ bên trong bay ra hai vầng sáng một xanh một hồng, lại là hai thanh phi kiếm cực kỳ lợi hại, mang theo sát khí lạnh thèm đâm tới Phương Hành. Cùng lúc đó, bàn tay trong nón của nàng run nhẹ, đánh ra một chùm khói tím. Còn mẹ nó, không phải là lên giường sao? Cầm muốn mạng người như vậy? Trong lòng Phương Hành căm tức, nghĩ thầm thanh nhan này không nguyện ý ngủ với mình thì thôi, làm sao vừa ra tay lại chống là sát chứ? Rất rõ ràng, lúc đầu thanh nhan là muốn dùng định thần phù áp chế mình thấy định thần phù thất bại rất quá thi triển sát chiêu. thật không biết trong nội tâm ở đâu sinh ra sát khí lớn như vậy bất quá dùng thực lực của phương hành. ngược lại cũng không sợ nàng trong tiếng cười lớn bàn tay lăng không nhấp một cái bắn bắt hai thanh phi kiếm ở trong tay tiện tay gập lại đã tách thành bốn đoạn ném xuống đất mà đối với bàn tay đánh ra khỏi tiếng phương hành càng thêm thoải mái một tay bắt được tay nàng tay kia thì đặt ở bên hông nhẹ nhàng nâng ném liền ném nàng lên giường <cười> Muốn mạng của ta sao? Thật độc quá mức Xem ta thu thập người đây Phương hành tuy không để thủ đoạn của Thanh Nhan vào mắt Nhưng sát tâm của nàng lại làm Phương hành tức giận Thanh Nhan thì chấn động Nhưng không nghĩ tới Phương hành đã có lực tực như vậy Mình ở trước mặt hắn Giống như là hoàn toàn không có sức thù hắn Đừng! Ngươi đừng động ta Thanh Nhan hết thời bị dọa núp ở trong góc tường Nắm bắt pháp ấn Miệng kêu to Nam nhân của ta Ngươi không chết cho vào Hả? bậc yêu tinh của các ngươi còn có nam nhân? phương hành giật mình, cực kỳ xem thường nói, thật không biết là yêu tinh của bắc thần sơn sẽ có nam nhân, ai muốn những dâm nữ này chứ? mặt mũi thanh nhàn tràn đầy hoảng loạn, núp ở trong góc tường tựa như là một con mèo nhỏ, vung vẩy móng vuốt không chút thắt bén ngăn cản phương hành tiếp gần, miệng thì liên tục kêu to, ta có nam nhân, đời này chỉ nguyện theo hắn, nếu người đụng ta, ta nguyện chết, đương nhiên ta cũng không muốn chết, người tốt nhất đừng có đụng ta nếu không chờ hắn biết người nhất định sẽ muốn sống không được mà muốn chết không xong đâu thế thành nhàn biểu hiện như vậy phương hành cũng lời suy nghĩ nàng không phối hợp pháp môn của mình cũng không thi triển ra chỉ có điều chứng kiến một nha đầu sắp cùng mình ngủ lại tránh một nam nhân khác ra thì trong lòng quán rất không thoải mái cô ý giả bộ như muốn nhào tới hừ <cười> ta muốn xem nam nhân của ngươi có bao nhiêu lợi hại nào thành nhàn sợ hãi thốt ra bí mật trong đáy lòng nam nhân của ta là nam chân bộ châu đệ nhất thiên tiêu phương hành. Người dám bụng ta Hả Phương Hành ngây dại Động tác gương ở giữa không trung Thế dọa sợ Phương Hành Trên mặt thanh nhàn hiện lên vẻ may mắn Dù sao cũng nói ra bí mật ở đáy lòng Rất quát dần rất khi còn nóng Không ngớt kêu lên. Hắn đây cầu hoàng phủ đạo tử cũng dám giết Danh chấn nắm chung bộ trâu Ta không tin ngươi Chưa nghe nói qua cái tên của hắn Ta cho người biết Ta đã là người của hắn rồi đấy Nếu người dám bụng ta Cẩn thận hắn chặt như thành tám khối